Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phần họ sợ vấn đề tâm linh, phần họ lại sợ vào đó dẫm vải kim tiêm mà con nghiện bỏ lại. Những người dám bước vào bên trong đều là những người nhà của hai đứa và thêm một vài người đàn ông gan dạ khác ở trong làng. Ông Hành vừa xoay đèn tìm kiếm, đôi mắt chốc chốc lại hướng về phía bụi cỏ rậm rạp phía cuối nghĩa địa. Tiếng gọi văng lên khắp nơi nhưng chẳng tin tiếng đáp lại. Một cơn gió lớn thổi từ phía cuối nghĩa địa ngất ra bên ngoài, mang theo một mùi hôi thối nồng nặc, khiến cho những người có mặt ở đó phải đưa tay lên bịt mũi nhằn nhó. Một vài người không chịu nổi còn phải thốt lên. Ôi trời đất đấy cái mùi gì mà kinh quá, như là mùi chuột chết vậy. Một người ông lão chuyên làm nghề bốc mộ lắc đầu dưới cất tiếng, làm cho đám đông dân làng cảm thấy nào núng. Không đúng. Nó giống vì mùi xác người chết lâu ngày rồi thì đúng hơn. Nhưng ánh mắt lo lắng một vài người tâm trạng đập bắt đầu hoang mang hơn, khi bấy giờ ánh trăng cứ khi tỏ khi mờ. Những đám mây đen trên trời trôi nhanh lướt qua mặt trăng liên tục, chẳng khắc nào bóng đen điên chậm chườn chớp tắt, không gian quanh nghĩa địa cổ bất giác âm u ma mị đến lạnh người. Cờ tiếng hô hoán nờ cốc cuối nghĩa địa Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt của mình nhìn về phía có tiếng hô ấy. "Đây rồi, hai thằng đó đây rồi, hồi trời đất ơi làm gì mà ngất xỉu hết tại đây." Tiếng khóc của mẹ hai thằng hòa cùng với tiếng bước chân loạt xoạt dẫm trên đám cỏ, kèm theo những tiếng dục vội vã. "Mau đưa hai đứa nó ra bên ngoài mau lên, trong này toàn là mùi tử khí mà thôi." Hai thằng Minh vừa hiểu được đưa ra bên ngoài. Một lát chúng nó cũng đều tỉnh dậy. Trong ánh mắt của hai đứa còn nguyên sự kinh hoàng tột độ, toàn thân run lên bần bật theo từng hồi. Mấy người lớn liền hỏi nhau, hai con dâu nó ở trong góc nghỉ địa kia kìa, châu nhà nào thì nhà nấy rất về đi, rồi còn cho đám trẻ nó về nhà. Ông mần ngồi bên cạnh ông Hạnh liền dục, em về bác đi vào trong rắt châu của nhà em với nhà bác về thôi. Con cháu nhà bác nó hơi giữ em không có dám dắt đâu. Ông Hành đưa hai bàn tay lên bóp trán, nhìn ông Hành lúc này có vẻ rất mệt mỏi, ông Hành quay sang bà Loan vợ của ông rồi nói: "Mẹ nó đi cùng với chú Mẫn và rất châu nhà mình về đi." Đầu óc tư trắng váng, mặt bỗng dựng hoa lên tinh nhìn không có rõ đường mà đi. Ông Mẫn khẽ nhíu mày nhìn lại ông Hành trong thoáng chốc rồi đứng dậy, cùng với bà Loan cầm đèn pin đi thẳng vào bên trong. Sang đèn pin của cả hai người bóng của hai con châu chấu thấp thoáng phía sau bụi cỏ. Cái đuôi vẽ vời vẫy sang hai bên, hình như là chúng vẫn đang mải miết gặm cỏ, không hề quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Ông hành phía sau nín thở nhìn theo hai người, dường như bước chân của cả hai người càng tới gần thì ông lại càng sợ hãi. Để trong bụi cỏ thấp thoáng một bóng trắng đang ngồi ở trên lưng nhìn ông bằng một ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Ông Hành giật mình quay mặt đi chỗ khác, ông không la lên mà cố kìm nén sự sợ hãi vào bên trong, nhưng ông không thể giấu được cái run mình. Thằng Hiếu nhận ra điều ấy, nó quay sang thì thào bảo ông Hành: "Bố bố sao thế?" Cố gắng che giấu đi sự sợ hãi của mình, ông Hành cố gắng gượng cười đáp: "Không sao, ờ vừa rồi bố chỉ thấy hơi lạnh một chút thôi con." thăng lên lập tức xả vào trong lòng của ông Hành rồi mếu máo: "Con sợ lắm, con lạnh lắm bố ạ." Ông Hành ôm con trai vào trong lòng rồi trầm tư suy nghĩ, giây ánh chẳng khuôn mặt của ông dần trở nên lạnh lùng không cảm xúc. Phía bên trong có ông Mẫn và bà Loan đều tiến sát lại hai con trâu, nhưng càng bước vào trong thì mùi hôi tối lại càng nồng nặc. Mặc dù đã lấy tay bịt mũi lại, Nhưng Bả Loan cũng suýt nữa phải nôn mửa mất mấy lần. Vệ đám cọ sa bước vào bên trong, ông Mẫn đi phía trước Bả Loan. Vừa đi được một đoạn thì Bả Loan cảm giác bàn chân của bà vừa giẫm lên một thứ gì đó mềm mềm ướt ướt. Từ từ dõi chiếc đèn pin xuống dưới, ngay lập tức cả ông Mẫn và Bả Loan đều hét lên một tiếng kinh hoàng rồi bò chạy. Rồi vứt cả đèn pin lao thẳng một mạch ra bên ngoài đến cái thành của Bá Loan khiến tất cả mọi người một phen giật mình kinh hãi. "Làng nước ơi, có người chết ở đây." Bá Loan chạy được một đoạn thì vấp phải một ngôi mộ nhỏ ngã sổng xoài ra đất. "Sao làng thế vậy?" Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net